đã được gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Hôm nay là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ ba trăm bảy mươi bảy. Trong này bao gồm những câu chuyện, chẳng hạn như là chuyện con khỉ của An, à, câu chuyện đứa con vắn số của Thu Hà, những câu chuyện khi gặp ma ở Thái Lan của Kim Kim và Kim Kim còn có thêm một câu chuyện nữa mà Cái sự việc xảy ra ở ngay trong quán của Kim Kim ở bên Đài Loan mà việc Thảo xin đặt cái tựa là Cô gái treo cổ. Đương nhiên ở đây tập hợp nhiều người gửi chuyện về cho nên mình chỉ chọn được một cái tựa thì hôm nay xin phép cho việc Thảo được chọn cái tựa của Kho Tàng Trương Mã Dân gian Việt Nam kỳ 377 là Cô gái treo cổ của Kim Kim. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào những bức thư, những lời tâm tình Cũng như các câu chuyện của các bạn kể lại. Đây là bức thư mà Việt Thảo rất là ngạc nhiên. Khi Việt Thảo lấy những câu chuyện trong tháng 7 ra để kể, theo thứ tự, thì Việt Thảo có gặp một chuyện của An. Và Việt Thảo không để ý khi mở ra thì mới thấy đề là thứ 6, May First. Như vậy câu chuyện này gửi từ ngày 1 tháng 5, dự thảo nhận được vào ngày 1 tháng 5, có lẽ của năm 2020, mà không hiểu tại sao còn sót tới bây giờ. Từ đó cho tôi một cái nghi vấn, có thể chuyện này mình kể rồi chăng? Thì khi đọc thì cũng, cũng thấy quen quen, nhưng mà nó cũng ngắn thôi, cho nên xin được nói trước như thế này. Tôi xin được phép kể lại câu chuyện này, Để lỡ đề phòng, rủi sót của các em thì tội nghiệp lắm. Nhưng mà nếu lỡ có kể rồi thì các bạn cũng chịu khó nghe lại. Nha? Và mong rằng các bạn cũng phản hồi cho biết là chuyện này mình đã có kể chưa. Nếu tôi đã kể rồi thì mong các bạn cũng thông cảm, nghe thêm lần nữa. Nó cũng ngắn thôi. Nha? Bức thư viết như thế này. Chào chú Việt Thảo. Con tên là An, năm nay con 25 tuổi. Con có nghe rất nhiều chuyện ma của chú kể lại rất là hay, nên con cũng xin góp một ít chuyện ma của con. Những câu chuyện này do con trải nghiệm, con xin được dùng cách xưng hô là tôi để dễ kể ạ. Đây là câu chuyện đầu tiên. Nhưng mà khi việc Thảo coi qua rồi, thì sau đó chỉ có một chuyện duy nhất mà thôi. À... Chứ không có gửi thêm nữa Thì tôi cũng không biết là em có gửi nữa hay không Nhưng mà xin phép đọc nha Chuyện đầu tiên của em như thế này Tôi nhớ lúc đó là năm 2008 Thì năm đó tôi học lớp 7 Lúc đó cái thời gian à, diễn ra trận đấu à, túc cầu ở Euro Mà Tây Ban Nha giành vô địch Bây giờ tôi xin kể sơ qua về cái nhà của tôi. Nhà tôi đó là nhà cấp 4 xây theo cái hình chữ L. Ở phía đằng trước là kiểu phòng khách, nhưng mà cũng có để cái sạp. Cái sạp đó thì nó giống như cái giường để ngủ thôi, nhưng mà mình có thể đựng đồ ở bên trong được. Chỗ này thì ba chị em tôi ngủ ở đây, còn ba mẹ của tôi thì ngủ ở phía bên trong buồn ạ Ở trong buồng chỗ ba mẹ tôi ngủ thì phía trên có một cái bàn thờ chúa và bàn thờ ông nội. Thì ở trên bàn thờ có hai cây nến điện, có cái bóng đèn trái ớt. Nên mà khi mình bật cái đèn thờ cháy lên, thì lúc mà tắt đèn ở trong nhà thì cái phòng nó vẫn sáng, có thể nhìn thấy mọi thứ được xung quanh. Cái năm đó thì nhà tôi bị trộm vào nhà, Có một điều rất may là chính tôi đã phát hiện được, rồi mình hô toáng lên thì nó bỏ chạy mất. Nghe hot nhất tại đọc